Lúc này Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng mơ hồ. R o e t. Cảnh tượng tiếp theo càng khủng bố, Nhậm Kiệt vung tay chém xuống, nháy mắt trực tiếp cắt ngực thị vệ này kéo dài đến bụng. Có câu là mổ bụng mao ruột, còn lúc này Nhậm Kiệt mới chân chính là mổ bụng mao ruột trực tiếp cắt ra. Tuy rằng đã dùng dược phẩm đông máu, nhưng lúc này vẫn có không ít máu trào ra. A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 Ô. 1. Vừa làm chuyện ghét người. Thế này, rốt cuộc đang chơi cái trò gì thế? Ngươi đang làm gì? Nhậm Thiên Tung cũng cau mày, điều này đã phá vỡ nhận thức cốm ngưỡng của hắn. Trong ngoài kết hợp, lực lượng của hắn quá yếu. Tình hình cơ thể cũng kém cỏi.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 tạo thành một luốc xoáy linh khí to lớn. Má nó còn dữ dội hơn cả khoa học kỹ thuật hiện đại nữa. Thần kỳ quá lợi hại. Trong lòng nhậm kỳ cảm thán, nhưng nháy mắt lại tập trung vào thương thế của thị vệ. Thử cơm. Ờ. Nưng. Hừ. A. Nưng. Hừ. Chóng vung tay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 như là áp lực tinh thần. Sau khi xong chuyện, cả người liền quát mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng may, có được người trở về. Vậy mà, thật cứu được. Mặt Hồng trợn to mắt, nhìn thị vẻ hít thở ổn định. Ở trong vòng bảo hộ lục gia dùng pháp lực ngưng tụ, Mặt Hồng không thể tin được đây là sự thật. Thật là quá điên cuồng.